Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh nhục. Chương 319, Siêm giáo điều kiện. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz hồi khắc này Vân Trung Tử đã không có thường ngày nho nhã hờ hững. Một luồng chiến ý phóng lên trời, lộ hết ra sự sắc bén, mãnh liệt hỗn nguyên cảnh khí tức để bốn phía siêm giáo đệ đề tử đều là xứng sờ. Hơi hơi tách ra Hốn nguyên cảnh Vân Trung tử sư huyên dĩ nhiên đến hốn nguyên cảnh Lần này được rồi Nhất thời Rất nhiều siêm giáo đệ tử đều trong lòng buông lòng Ý mừng bản thân Đối mặt Chu tiên sát trần kinh hãi căng thẳng cũng là thả lòng không ít Hốn nguyên cảnh Đa bảo đảo nhân chỉ là phần chán hơi ngưng lại Liền khôi phục như lúc ban đầu Ánh mắt bình thản Nói rằng Nếu như chỉ là nếu như vậy Là không được Phá trận Vân Trung Tử hét lớn Rất nhiều siêm giáo đệ tử nhất thời tinh thần chấn động Hình thành một cách trần thí Hạnh hoàng kỳ chủ phòng Vân Trung Tử cầm trong tay bàn cổ phiên Lập tức lay động phiên Nhất thời Một đảo dài đến bên trong hứa hốn độn kiếm khí chém ra Khí thế bàng bạc Nổ vang một tiếng vang lớn Nhất thời xé sách trước mắt từ từ sát khí Được Đa bảo đảo nhân hét lớn Chủ chi đại trận Thủ trưởng vỗ một cái Cái kia treo ngược chu tiên kiếm chính là chấn động Bá một tiếng Một đảo kiếm khí vẽ ra Đầy trời sát khí đi theo Trực chém xiêm giáo rất nhiều đệ tử, vân trung tử biến sắc, hạnh hoàng kỳ uy năng toàn mở. Tiên vân tự tử, hình thành hậu một tầng sảy, đem mọi người nhấn chìm. Nhưng lúc này chu tiên kiếm khí hạ xuống, thổi phù một tiếng, liền trực tiếp chém tới một đại khối tiên vân. Lạnh léo âm trầm trí cường sát cơ xuyên thấu qua tiên vân. Bên kia duyên ngọc đỉnh chân nhân phù một tiếng Há mồm gói ra ngụm máu tươi Vội vã thôi thúc hộ thân linh bảo phòng ngự Vào lúc này Cái kia kim linh thánh mấu ba người cũng là ngồi xít bằng từng người bảo kiếm bên cạnh người Ánh mắt trầm tính Thôi thúc bảo kiếm Nhất thời Từng đảo, từng đảo sát cơ lăng nhiên kiếm khí tung hoành mà ra Hình thành một mảnh Chém qua đi Trong trước mắt hạnh hoàng kỳ phòng ngự cũng chỉ còn sót lại một lớp mỏng manh Này không phải hạnh hoàng kỳ năng lực phòng ngự không được Mà là quảng thành tử đảo hạnh quá thấp Đối mặt chu tiên kiếm trận Rõ ràng quảng thành tử đảo hạnh xa xa không đủ Rất nhiều siên giáo đệ tử chỉ có thể vội vã liên hợp thôi thúc hạnh hoàng kỳ miễn cưỡng chống đỡ được Mà vân trung tử cầm trong tay bàn cổ phiên Hốn độn kiếm khí so với chu tiên kiếm khí cường đại hơn Một đảo kiếm khí bổ ra Có thể đánh nát một đám lớn chu tiên kiếm khí Để bốn phía sát khí tất cả đều trừ khử Nhưng chu tiên kiếm trận tự thành thiên địa Vân trung tử mặc dù ngay cả liền sung động bàn cổ phiên Nhưng vẫn là không phá ra được đại trận này Thượng thanh tiên kiếm đại trận ở ngoài Một bóng người chạy nhanh đến Thanh quang thuần túy rơi vào đại trận ở ngoài Dương mắt lên nhìn Liếc mắt nhìn cái kia sát khí ngất trời chi trộ Có chút phức tạp Nhưng chỉ là hơi xứng sờ liền thân hình tập trung vào bên trong đại trận Huyền đô đại pháp sư cuối cùng đứng ở chu tiên kiếm trận bên ngoài Hiện ra thân hình Khí tức không có che lấp nhất thời liền để trong trấn đa bảo đảo nhân các loại tiệt giáo để tử cảm ứng được Đa bảo đảo nhân sắc mặt như thường Chỉ là nhìn lướt qua đã sắp muốn không chống đỡ nổi xiên giáo mọi người Liền mở miệng nói rằng Huyền đô đảo hướng tại sao Huyền đô đại pháp sư khẽ thi lễ Nói rằng Hồng mông đại đảo tức sắp xuất thí Kính xin Đa Bảo sư huyên có thể thông cảm Tha thứ xin giáo đồng môn lần này Bọn họ phạm ta tiệt giáo, không thể không diệt Đa Bảo đảo nhân mở miệng nói rằng Xin mời Đa Bảo đảo huyên có thể lấy đại cục làm trọng trước đây Là chúng ta lỗ mãng Lúc này, Dược sư Phật, Di Lạc Phật các loại năm Sáu vị Phật giáo Đại La Kim Tiên cũng là lại trở về dược sư Phật thi lễ nói rằng: các ngươi còn dám tới, thực sự là gan lớn. Đa bảo đạo nhân gầm thét, lỗ mãng, muốn diệt ta tiệt giáo căn cơ, làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Nói, đa bảo đạo nhân trong tay chấn động, trong đại trận chu tiên kiếm khí càng thêm mãnh liệt, từng đạo từng đạo nổ vang chém xuống, nhất thời. Chuyện đến xiêm giáo mọi người tiếng kinh hô Trong đó cũng có có tiếng kêu thảm thiết huyền đô đại pháp sư nghe được không khỏi biến sắc Chính là dược sư Phật cũng là như thế Ánh mắt trầm tư Hai người đều có chút khó khăn Không muốn cùng tiệt giáo trực tiếp đối đầu Nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xiêm giáo bị diệt Xin mời đa bảo sư hương bớt giận Lần này xin giáo mọi người sai lầm lớn Sư đệ đến để xin giáo rất nhiều đồng môn Cùng đa bảo sư huyên bồi tội Huyện đô đại pháp sư nói rằng Kính xin đa bảo sư huyên hạ thủ lưu tình Làm sao bồi tội Đa bảo đảo nhân tiếng nói bình thản Để huyện đô đại pháp sư đều không sợ tới để Vẫn chán nhũ chặt Suy nghĩ chút lát Việc này sau khi Phong thần bảng bên trên để cho siêng giáo đồng môn ký tên, không ở chỗ tiệt giáo tranh chấp. Huyền Đô Đại Pháp sư sắc mặt chìm xuống, nói rằng, Điều này làm cho Phật giáo mọi người đều là trong lòng cả kinh. Điều kiện như vậy siêng giáo sẽ đáp ứng không? Cái kia phong thần bảng trên chính thần chi vị. Giờ khắc này nhưng là còn kém gần nửa đây. Đầy đủ hơn một trăm vị đây. Siêm giáo mới có bao nhiêu đệ tử Nếu như đều đưa lên Cái kia Siêm giáo liền đúng là nguyên khí đại thương Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ Cũng cảm thấy là cách biện pháp Đem những đệ tử kia đưa lên bằng dù sao Cũng hơn những này đại la đệ tử Tất cả đều vẫn là cường đi Những đệ tử này vẫn là Vậy thì không phải Siêm giáo nguyên khí đại thương mà là căn cơ sụp đổ rồi. Huyền đô sư để có thể tưởng tượng Siêm giáo sẽ đáp ứng. Đa bảo đạo nhân nói rằng trong giọng nói cũng nghe không hiểu là đồng ý vẫn là không đồng ý. Xin mời đa bảo sư huyên tạo thuận lợi, do sư để tiến vào trận cùng Siêm giáo đồng môn thương lượng. Huyền đô đại pháp sư nói rằng được. Đa bảo đạo nhân trực tiếp liền đáp ứng rồi. Huyền đô đại pháp sư trước người đại trận hơi động, lộ ra một con đường thẳng tới nơi sâu xa. Huyền đô đại pháp sư thấy này, cũng không do dự, trực tiếp liền đạp tiến vào. Cũng không lo lắng đa bảo đảo nhân sẽ gây bất lợi cho hắn. Hắn là thái thanh thánh nhân duy nhất đệ tử, ai dám động. Huyền đô sư huyên. Nhìn thấy huyện Đô Đại Pháp Sư Vân Trung Tử trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ, khô Mà cái khác riêng giáo đệ tử cũng là xứng sờ Trong mắt sắc mặt vui mừng tuôn ra Huyện Đô Đại Pháp Sư vừa nhìn chính là đến giúp đỡ Giờ khác này, bốn phía Chu tiên kiếm khí đã thối lui Gió êm sóng lặng Huyện Đô Đại Pháp Sư đi vào Quảng thành tự tự nhiên tản ra một góc tiên vân, đem đại pháp sư dẫn vào huyền đô đại pháp sư ánh mắt quét qua trong mắt nhưng là không khỏi chìm xuống đập vào mắt nhìn lại tuy rằng xin giáo mọi người một cách không ít nhưng mỗi một vị đều là trên người nhuốm máu khí tức rối loạn chịu không giống trình độ thương chính là vân trung tử. Giờ khắc này cũng là pháp lực tiêu hao cấp tốc, Đan dược đều bổ sung không tới Dù sao bàn cổ phiên cũng không phải ai đều có thể tùy ý thôi thúc Đạo huyên, lần này ngươi chờ lỗ mãng huyền đô đại pháp sư sắc mặt nặng nề đối với vân trung tử nói rằng Vân trung tử trong mắt lặng lẽ Hiện tại suy nghĩ một chút Liện cảm giác trước kia nhưng là không có suy nghĩ rõ ràng Tiệt giáo mọi người tuy rằng đều phạm vào chúng nổ, Nhưng cuối cùng có thể người xuất thủ nhất định không phải rất nhiều Đột nước béo có trái lại không ít Lấy tiệt giáo thực lực hết sức dễ dàng liền có thể chống đối qua đi Đại trận một lập Ai tới đều là chịu thiệt Vốn là vân trung tử trong lòng cân nhắc chính là cho dù không thể chiếm được tiện nghi Cũng có thể dễ dàng giúp đi Nhưng không nghĩ tới chính là Đa bảo đảo nhân sĩ nhiên trực tiếp liền lấy ra chu tiên kiếm trận Đây là người nào cũng không nghĩ tới Vân trung tử trong lòng phỏng chừng Lần này vẫn là khu vực này đại la kim tiên nhất định không ít Không có hai mươi Cũng có 18 Đây chính là thật sự xem như là cường giả chi mộ